truyện ngôn tình quá trụ tim em 365 ngày hôn nhân tác giả Hoài buồn diễn đọc Đàm Mai truyện được phát trên Youtube Đàm Mai chương 10 ngày 2 tháng 1 thiên binh thiên tướng nhanh chóng đứng lên lạnh thứ tình sức chút nữa quên mất, đem qua mình nằm dưới đất ngủ bọn họ rốt cuộc ta có muốn cho cô sống hay không đây Đẩy cửa phòng lối tuấn vũ ra, cô nào có tâm trí để ý bọn họ có đang làm cái gì vận động buổi sáng. Nhanh lên, cha mẹ tôi đến đây, đã tới cửa rồi. Lạnh tử tình ngã chuối xuống hát to. À, một tiếng phụ nữ thét cho tay, Lôi tuấn vũ vội dùng chăn che chỗ hai người đang lại. Đôi mắt cắt máu phúc chốc nhìn về phía lạnh tử tình. Ôi trời ơi, lạnh tử tình lập tức nghe dạy bọn họ, bọn họ thật rất có thể lực sẽ không phải là làm, cả đêm đi nhận thấy ánh mắt như muốn giết người của lôi tướng vũ thành tử tình xấu hổ cười cười liếng qua chiếc giường ái muội của họ đi về phía cửa giả lạ cười nói ngày quá, quấy rầy nhị vị tôi đi trước ra ngoài xuống vũ, anh động tác nhìn lên một chút nếu không, bất kỳ cha mẹ tôi sẽ nhào lên đây mất quá khẩn trương nên lạnh tử tình không cẩn thận đâm sầm vào cánh cửa, đánh cái rầm, to sờ so chiếc mũi đau dưới ánh mắt ngồ hạc tiêu của Lôi Tấn Vũ, cô vội vàng chạy ra ngoài. Tiếng chửi của Lôi Tấn Vũ vang lên phía sau, tay người giật khởi thân thể Kỳ Nhi, ánh thú buổi sáng hoàn toàn biến mất. Có làm hay không? Vũ, không phải là mỗi ngày đều như vậy chứ? Người phụ nữ này thật đúng là phiền phức. Kỳ Nhi không chịu Toa ngực lôi tướng vũ, ánh mắt dụ dỗ, phóng tràn ra khỏi tròng mắt. Ngoan, cưng, tân hôn ý mà, dĩ nhiên mấy vị trưởng bối có vẻ quan trọng, kiên trì thêm mấy ngày nữa thôi. Được rồi, anh ra ngoài trước đã, em ngủ nhiều thêm một chút. Lôi Tấn vũ xuất ra tất cả nhu tình, hôm hai má kỳ nhi liền xuống giường. Nếu hắn nhớ không nhầm, vừa xong người phụ nữ kia mới nói với hắn là tổng tán nhanh lên một chút đi. ý của cô nói là tốc độ của anh quá chậm, tiết tiệt. cái biểu tình vô tội của cô sao mà làm anh thấy điên tiết thế không biết. thành tử tình cung kính mở cửa cho lão ba lão mẹ, có chút ngại ngùng mời họ tiến vào. bộ dáng cô sắm vai vừa đúng, thật giống như đêm qua vừa mới ném qua trái cấm, một chút ngượng ngùng một chút ngọt ngào. biểu tình này. Mà bún của cô không biết đã từng sinh ra bao nhiêu nhân vật chính, chỉ là lúc này diễn lại là cô thôi. Mạnh hân di lập tức, đem bữa sáng còn nóng hổi, đang cầm trên tay đặt lên bàn ăn, kéo con gái lại gần hơn, coi trái xoay phải, lạnh tử tình nhìn ánh mắt mẹ mà cảm thấy như có ảo giác, giống như mạnh hân di hy vọng sau khi trải qua một đêm, trong bụng cô đã xuất hiện mộn tiểu sinh mệnh rồi. Cái loại cảm giác trần trụi này khiến cô không kiềm nổi muốn cười phá lên. Tình nhi, Tuấn Vũ đâu? Vẫn còn chưa thức dậy à? Mạnh hân Nhi ái muội hỏi. Dạ, mẹ, Tuấn Vũ anh ấy vừa mới dậy, vẫn đang thay quần áo sẽ ra ngay thôi. Đang nói, cô liền nhìn lên, loại Tuấn Vũ đang từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa nhiệt tình tiếp đón. Ba, mẹ, hai người đến chơi. Chột già hướng mắt ngại ngùng cười cười, cô thoáng đỏ bừng mặt. Hai ông bà lãnh huyền thiên và mạnh hân di cùng nhìn thấy, không khỏi nhếch khóe miệng. Chương 11, ngày 2 tháng 1, bữa sáng. Lãnh huyền thiên cho tới giờ, đối với con rể này cũng rất tượng thức. Thấy hắn đi tới liền ha hả cười nói, Đúng vũ à! Con cũng đừng trách chúng ta sáng sớm đã nhiều chuyện. Nhà mẫu con sợ hai đứa bị đói, cố ý đưa bữa sáng tới sớm một chút. Phụ nữ mà, thường hay lo nghĩ nhiều, mới sáng sớm đã đến thức hai con. Đừng để bụng nhé, nhưng lúc đồ ăn còn nóng, con và Tình Nhi mau cùng ăn đi. Ha ha, đâu có ạ, ba mẹ tự tình có đề gặp qua với con về truyền thống của gia đình. Bọn con cảm ơn còn không kiệm ý chứ. lôi tướng vũ ngoài miệng nói, trong lòng thì nghĩ thầm. Ai vì thế này, nhưng vẫn còn phải gọi hai lão nhân gia kia bằng sư phụ. Hai giờ sáng đến kiểm tra, có từng gặp qua sao. Thành tứ tình vội vàng chạy vào phòng bếp, lấy hai chiếc bát, nhanh chóng đem bữa sáng nóng hổi dưỡng ra, rớt ra dáng vợ hiền dâu thảo. Đúng rồi, tình nhà cũng đã lập gia đình rồi, đừng có cả ngày không làm gì cả. Có thời gian thì chịu có giúp tuấn vũ lo liệu việc nhà. mạnh hưng di bắt đầu lại nhải đối với lệnh gia mà nói. đã cho lo gia có thể nói là trèo cao, không chỉ lo gia gia sản lớn, mà quan trọng là lãnh tử tình căn bản, không phải người xuất sắc gì. ai mạnh hưng di từng nghĩ nếu đứa nhỏ này có được một nửa sự thông minh của anh trai. Nếu vậy có phải là bà còn có chút mặt mũi không? Thành thứ tình như thuận gật đầu đáp. Làm sao mà cô lại cả ngày không có việc gì chứ? Ai? Sống đến 25 tuổi, lão ba lão mẹ thế nhưng, thân bạn không hiểu gì về cô, ngay cả cô thích cái gì, làm việc gì cũng không biết. Chẳng hiểu đây là may mắn của cô hay vẫn là bi ai đây? lôi Tuấn Vũ cười tươi rối. Đưa tay kéo tử tình ôm vào lòng, quay về phía mạnh hân di cam đoan. Mẹ yên tâm đi, tử tình ở với con sẽ không phải chịu thiệt thòi Con sao lại bắn cô ấy làm việc nhà được ạ? Con sẽ thuê người giúp việc. Bây giờ còn chưa thuê là vì sợ tử tình chưa quen thôi ạ. Đúng không, tử tình? Vừa nói, lời tướng vũ vừa nhẹ hôn tráng lạnh tử tình. Bộ dáng rất ăn ái. Đúng vậy, mẹ cứ yên tâm, con cũng nghĩ sẽ thở làm xem sao không cần thuê người giúp việc thành thứ tình nhu thuận tùy ý để lôi túng vụ ôm còn thuận thế dựa vào trong lòng hắn hắn muốn diễn chứ gì cô cũng sẽ không để kém đây cũng là một trong những điều khoản của thỏa thuận trước mặt người ngoài chính là hai chữ phối hợp khi thật trong lòng cô cảm thấy buồn đôn Làm sao mà hắn có thể cười tự nhiên được như thế chứ? Thật giống như hai người đã từng làm những chuyện tương tự vô số lần. Vừa xong, không phải hắn mới. Ôi trời, thật đáng ghét. Hắn hình như còn chưa có rửa tay. Lành tối tình cảm giác giải dày như muốn cuộn lên, cố gắng tươi cười, để để ép nó đi xuống. Đúng vậy, mẹ cũng nghĩ như thế, nhà chúng ta cũng không thê giúp việc. Mọi việc đều do mẹ làm, rất là hạnh phúc. Tự tình, con cũng thử làm một lần xem sao. Tốt lắm, tuấn vũ. Các con tranh thủ đồ vẫn còn nóng, mau ăn sớm một chút. Mạnh Hân Di thúc giục nói. Dạ, vâng, cảm ơn mẹ. Sau này, cũng không cần phiền tối mẹ thế này. Lời tuấn vũ nhìn bữa sáng còn nóng hôi hổi. Nói thật, anh cũng không có tâm trạng muốn ăn. Vừa định cầm chiếc đè trên bàn lên đã bị lạnh Tử Tình nắm lấy cánh tay, rồi Tuấn Vũ nhấn mày không hiểu nhìn cô, làm sao thế? Cha mẹ cô ngoài đưa cơm còn có chuyện gì khác sao? Lạnh Tử Tình nhìn sáu cặp mắt đang hướng về phía mình, cô lập tức tươi cười, ông giọng nói nũng nịu của Kiều Nhi, Tuấn Vũ đi rửa tay trước đã, không vội. Truyện Ngôn Tình. Khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân tác giả hoài buồn diễn đọc đào Mai truyện được phát trên dư thiết đào Mai chương 12 ngày 2 tháng 1 em có bệnh thích sạch sẽ rồi tốn vũ cả người nổi da gà buồn cười nhìn cô ánh mắt kia của cô có vẻ như là chán ghét tay anh thấy rất bận sao trong lòng anh không nhìn trượt muốn cười lớn anh dẫn qua là làm bộ để cho mẹ cô nhanh chóng rời khỏi thôi mà tốt lắm, thú vị được, tử tình không bằng chúng ta cùng đi sửa đi ba mẹ, hai người ngồi chơi một lá chúng con đi sửa mặt trước đà lôi tướng vũ liền kéo lãnh tử tình dậy tướng toilet đi mạnh hân di nhìn bỗng dáng bọn họ cười nói với lãnh huyền thiên ông nhìn xem Tôi đã nói Tuấn Vũ là đứa rất hiểu biết mà, ông xem, tình nhi có vẻ rất hạnh phúc. Lãnh huyền thiên không khỏi cười toe toát, con rể này tiện rất tốt. Trong phòng vệ sinh, cái diện tính rất rộng, nhưng vì có người đàn ông cao lớn này, anh tự tình đột nhiên cảm thấy không gian bỗng nhỏ đến thảm thương, thậm chí còn có chút áp lực. Em có bệnh thính sạch sẽ, Lôi Tuấn Vũ buồn cười hỏi. Lãnh tử tình không khỏi sừng sốt, không nghĩ tới, hắn còn để ý chi tiết này, hơi hơi nhớ mài nói cũng có chút chút. Vậy sao? Nhớ mài triêu tức cười, em không rửa hà, hơi chốn vụ phát hiện cô chỉ đứng ở một bên, nhìn anh rửa tay. Đợi anh rửa xong tôi sẽ rửa sao? Lãnh tử tình tức giật nói, có cần rửa lâu thế không? đột nhiên cô cảm giác có chút không được tự nhiên. Một mình cùng hắn đứng trong một giang phòng nhỏ hẹp, thật sự là có chút không được tự nhiên. Lôi tuấn vũ giật giật cái miệng, lý vị thăm trường nhìn nhìn cô, sau đó cả người xám lại gần, dọa lãnh tư tình nhỉ dựng lên. A, lấy khăn mặt, lôi tuấn vũ giải thích, vươn rộng cánh tay vừa vặn với đến chiếc khăn mặt cầm trong tay, nhìn bộ dáng sợ hãi của cô, cảm thấy vô cùng buồn cười lạnh tư tình nhất thời xấu hổ đỏ mặt, cung kính né người sang bên, tránh khỏi đường quay trở lại của hắn. Tao khi nghe tiếng đóng cửa, lạnh tư tình mới chợt phát hiện mình quên mất vẫn chưa rửa tay. Bù, hầm thở dài, cái đồ chết tiệt, làm sao mà lúc nào cũng đáng ghét như thế chứ? Tiếng cho cô cũng chẳng khác nào một tên hề nhại nhót. Rốt cuộc, điều chỉnh tốn lại cảm xúc của chính mình. Lành tứ tình vỡ trang lại bản thân đi ra khỏi toilet. Bất ngờ nhìn thấy một nam một nữ đang ngồi cạnh bàn, vừa cười đùa vừa dùng bữa sáng. Còn lão ba lão mẹ thì chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Tướng vũ, cha mẹ tôi đâu? Lành tử tình tò mò hỏi. a tử tình, nhạc phụ nhạc mẫu đã đi khỏi rồi. Tứ tự nhiên đi, chờ nhi, ném thử món này. Lòi tướng vũ gấp một miếng trứng chiên nhỏ đưa đến miệng Kiều Nhi, mà người kia cũng sao vẻ nũng nịu, cái miệng nhỏ nhắn chờ hắn đút cho ăn. Bảnh Tử Tình ngơ ngán nhìn mặt bàn vốn có hai phần điểm tâm sáng, mà hiện tại đã chẳng còn lại bao nhiêu. Đúng rồi, Tử Tình, một lát nữa tôi với Kiều Nhi sẽ ra ngoài. Cô cứ tự chuẩn bị gì đó ăn đi. Buổi tối chúng tôi không ăn ở nhà. Sau này cô cũng không cần phải làm cơm cho chúng tôi. Sự mình giải quyết là tốt rồi. Đúng rồi, có việc gì cần cứ gọi điện cho tôi. Rồi tuấn vũ công thức hóa ngược tí, giống như đang cùng tử tình nói chuyện công việc, giao nhiệm vụ. Khiến người nghe, thật sự không thể cảm thấy thuận tai.